Chào mừng các độc hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio vấn Đậu Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các độc hữu tập 55 của bộ truyện Dà Kỳ Truyền Đạo, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước đại cảnh đã trở thành khí vận hoàng triều. À, điều này lấy ý nghĩa là linh khí võ đạo của đại cảnh là sẽ tăng vọt. Và sau này những cái nhân tài à, võ học của võ đạo cũng là sẽ bắt đầu có phú nhiều hơn, cũng như là À, võ giả của Đại Cảnh sẽ bắt đầu có thể đột phá những cảnh giới cao hơn Trong lúc mà Đại Cảnh đang tiến hành à, cái nghi thức để à, Tế Thiên Để trở thành khí vận Hoàng Triều Thì có một cái nhóm người của là Phung Thiên Hoàng Triều Dẫn đầu là Thiên Cung Ngục Hắn là cũng ai dùng một cái cây cung gì đó cũng rất là bá đạo ha Muốn đợi ngay cái lúc mà Đại Cảnh khí vận sôi trào sẽ bắn một tiễn Để mà à, cho khí vận của Đại Cảnh sập đổ Thì người này là từ bên trong Thánh Triều Mới vừa trở về Thánh triều thì đã là à, Bại vong rồi Lúc này là tứ tán cả Hắn về thì không có đem những cái hoàng triều này Để vào trong mắt Tru vi của hắn thì đã đạt tới Bắc Động Thiên Còn cao hơn cả cơ võ quân Cho nên rất là tự tin Nhưng cuối cùng vẫn bị là Khương Trực Sinh tru diện Phương Trực Sinh thì đã đạt tới là Võ Đạo Thánh Vương rồi mà Còn cao hơn cả Củ đồng Thiên nữa à, Thêm một cái chi tiết nữa là Ở tập trước thì huyền không đảo cũng đã là À thiên bố sẽ gia nhập vào à, đại cảnh rồi, bọn họ còn đính là thống nhất thiên hải nữa. Nhưng mà mong muốn hoàng đế hứa hẹn là sau này ở thiên hải chỉ có một cái là thánh địa Đạo chính là nguyệt không đấu. Mà hoàng đế cũng đã đồng ý rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Mời xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 55 của bộ truyện Giang Kỳ. Trực sinh đạo. Bên trong mộng cảnh mẫu Mộ linh lạc đang hướng cư trường sinh giảng giải những cái chuyện trải qua gần đây nhất mẫu gia phát hiện ở bên trong đại dương yêu thú càng ngày càng nhiều theo yêu thú vừa bãi tàn phá rất nhiều Hải đảo Vương Triều tao ngộ tàn sát cái đóm vỏ giả lưu lãng thiên ngay phạm nhân càng là bốn phía không chúng dung thần vì thế mẫu giaộếu chấp đại lượng dân chạy nạn cùng với v bỏ giả lang thangương trường sinh lúc này nói đây là chuyện tốt hôm nay thương hạ đại Loạn nếu là mẫu gia lúc này Bên trong quá trình đi đến Đại Cảnh, đại tụ tập được một thế lực lớn nhân tộc. Ngày sau đến Đại Cảnh, tất nhiên là một cái đại công. Các người cũng rõ ràng, Vân Triều Tiên Hạ đều sẽ tranh giành để trở thành Thánh Triều. Mục tiêu của Đại Cảnh tự nhiên cũng là Thánh Triều rồi. Mộ Linh Lạc gật đầu, cười nói, Ta cũng cảm thấy là chuyện tốt, cũng làm cho mộ gia có cảm giác của một tiêu sứ mệnh. Không chỉ là chạy nạn mà thôi, hiện tại các tộc nhân đều tràn ngập nhiệt tình, ít đi rất nhiều lục đục với nhau. Sinh lại hỏi Ngươi khi nào chuẩn bị đột phá kim thân cảnh đây? Lâm Hậu Thiên sau khi đọt được truyền thật của võ đế vào tháng trước vừa mới đột phá kim thân cảnh rồi. Tiểu tử này trên đường đi kỳ ngộ không ngừng, uống vào không biết là bao nhiêu thiên tài địa bảo. khiến quyết thân thể của hắn đã đi đến trình độ kim thân cảnh bình thường, không thể nào so sánh nổi rồi. À, đã chuẩn bị rồi. Ừ, trong vòng 2 tháng, hắn là có thể đột phá chủ yếu là vì tu hành bất mại lưng hồi kinh cùng với đại kim cương thần thể, làm trễ nảy không ít thời gian. Mẫu lên Lạc gật đầu nói. Nhắc đến bất bại linh hồn kinh, nàng cảm khái nói: Trường Sinh ca ca nè, bất bại linh hồn kinh này là do ngươi sáng tạo hả? Quả nhiên là bác đại tinh thâm a, lực sát thương quá mạnh, phối hợp với củ thần đốc chiến công, kim thân cảnh đã không phải là đối thủ của ta rồi, nếu là ta đem bọn chúng triệt để nắm giữ, vượt hai tầng cảnh với chiến đấu, Chưa hẳn là không được a." Khương Trúc Sinh nói: "Tự nhiên cái này không phải rồi, đây là cơ duyên do một tên tử tử thúi nào đó phát hiện, truyền được cho ta." Ta liền trì thủ cho ngươi Mộ linh lạc tò mò hỏi Hả hắn là ai Chợt các ngươi đã đại cảnh rồi tự nhiên là biết được mà Nghe ý tứ này Ta biết hắn sao Chờ một chút Không phải là Lâm Hậu Thiên chứ hả Mộ linh lạc câu mày nói Nàng cẩn thận hỏi ức trở lại suy nghĩ một chút Bên trong những người mà nàng quen biết Có thể cùng với Khư Trực Sinh Ra liên hệ chỉ có Lâm Hậu Thiên Bởi vì Khư Trực Sinh đã cứu Lâm Hậu Thiên hai lần Khư Trực Sinh yên lặng Cái này đều có thể đón trúng à Một linh lạc nhìn xem ánh mắt của hắn Liền biết được chính mình đón trúng rồi Nàng tò mò hỏi Lâm Hảo Thiên gần đây Trải qua như thế nào Là cảnh giới gì rồi Khư trượt sinh không giấu giếm nữa Sau khi biết được Lâm Hảo Thiên đã sống đạp vào con đường Đi tới đại cảnh Còn là siêu việt hơn cả nàng Càng sống hơn một bước Bước vào kim tơ cảnh Nàng lập tức bị kích thích Không được Ta không thể biến hắn hất ra Ta muốn một lần nữa Siêu việt hơn hắn Mộ Linh Lạc cắn răng nói, nàng bỗng nhiên ý thức được những năm này mình có chút lười biến rồi. từ sau khi đạt được Kim Lân Ngọc Diệp, nàng liền cảm giác mình sẽ không là gặp nguy hiểm gì nữa. Nhưng mà, tự ngạo của nàng không cho phép là mình bị cái kẻ đã từng yếu hơn mình, siêu việt hơn. Không trách được Lâm Hậu Thiên, chỉ là tự trách chính mình. Nhìn thấy nàng bị khích lệ, khứ được sinh trong lòng vui mừng. Không ủng phí, hán vì Mộ Linh Lạc đầu tư 50 vạn giá trị hương hỏa. 50 vạn giá trị hương hỏa thả trước kia sát thật là khó lường Nhưng bây giờ Lâm Hạo Thương truy đuổi là cảnh giới Võ Đế. Đây tuyệt đối là tồn tại giá trị bản thân đã trên 100 triệu giá trị hơn quả rồi. Mộ Linh Lạc không nỗ lực sớm muộn gì cũng sẽ bị người mang đại khí vận Lâm Hạo Thiên hất ra. Còn có Dương Chu tự tử, tử này chính là thiên tư số 1 tại Long Đại Lục, tiền đồ vô khả hạn lượng. Trong lúc bất tri bất giác, Khương Truyên phát hiện mình nuôi dưỡng không ít yêu nghiệt à. Hoàng Thiên, Hắc Thiên, Mộ Linh Lạc, Lâm Hạo Thiên, Diệp Tâm Địch, Dương Chu oa Thái Hy Bạch Long Hóa Long Khương tuyển Bình an kiếm thần thì cũng miễn cử là sinh như một cái kiếm ý của người này rất là khó lồn cho người bên cạnh trước để trưởng lạnh Tuân Ho hoàn thiên hạ vậy cái kia sẽ là cảnh tượng như thế nàoư trường sinh đột nhiên rất là chờ mong một cái tương lai như thế thần thiên năm thứ 47 tháng 6ư trực báo phng dịp tầmm đị đau khổ thỉnh cầu mời được dịpt địch xuống núi trợ cho đại cảnh thống nhất thiên Hải tâm địch chính nguyện không đảo đủ để hỗ trợ đại cảnh nắm giữ các đ của thiên Hải rồi kỳ Duyên thương hỏi cũng cung cấp đại lương tình báo trợ giúp phương triệt điều hành thiên Hải Vvõ Lâm của đại cảnh đạt được sự hiệu triệu của thái tử đều nghĩ cái công lập nghiệp thuận tiện Nam tông môn của mình mở ra ngoài hải ngoại thành lập phân đà khai thác càng nhiều tại nguyênvõ đạo hơn đại cảnh lần nữa trở nên nấu nhiệt cứường sinh sinh hoạt cũng rất là bình tĩnh đám người thiênung ngục từ sau khi ngãi xuống dẫn đến phụng Thiên không còn dám đến nữa Bọn hắn hiện tại cũng không có cơ hội để mà đến. Về phần các hoàng triều khác, đối với đại cảnh vô cùng là kiêng kỵ, càng là không dám xâm chiếm. trừ tu luyện liên đan ra, Khương Trường Sinh vào những ngày nhàn rỗi sẽ là quan sát những cố nhân chuyện thế của mình. Bây giờ là thiên tử của đại tề thì chính là Vong Trần, mà ở phía Tiệt Vọng Chi Hải ở xa xa thì là Thanh Khổ. Hoa Thiên Tổ Địa Lý Công, Công Vận mệnh nhiều tháng trầm chính là thứảithánh hiền cùng với cái tên để để không dự của hắn chuyển thể trước mắt gian nan nhất lúc này liền chính là thành khổ nhân tộc ở tuyệt vọng chia hại quá lợi ích yêu thú là rất nghèo thiên hạ sau khi đại loạnánh khổ cũng bị v bộ gia nhập vào bên trong hai tộc chém giết Hương Trần sinh lợi dụng báo mộng tri thực truyền thủ tuyệt học cho thành khổ để cho thành khổ tại bên trong tuyệt vọng chia hãyi này có thể dừng chân ở trong mộng hắn tử xưng chính mình là thần tiên thanh khổ tin tưởng không thể nghi ngờ Còn giúp hắng tiên truyền tuyệt vọng chia hãyi vậy mà xuất hiện hơn 10 vị tín độ cũng là niềm vui ngoài ý muốn cho đến lúc cái chỗ Vương Triều của thành khổ gặp tai họ ngập đầu hắn sẽ ra tay một lần tranh thủ để cho tín độ Hương hỏa tại tuyệt phòng chia hãy nở hoa về sau nếu là bọn họ vẫn là không chịu nổi hắn có thể để cho bọn họ chạy tới đại cảnh quen đường tượng tiện Tu lưu dân chạy nạn nhân tộc vì đã cảnh góp một viên gạch thành thủ thánh Triều Thần Thiên năm thứ 48, Thiên Hải bộc phát ra quyết chiến kinh thế, rất là nhiều tông môn với không dịp tầm địch. Bỏ hắn không muốn trở thành vật trong lòng bàn tay của đại cảnh, cho nên liên hợp lại, liệt mà phản kháng. Diệp Tầm Địch cũng không phải là một mình chiến đấu, còn có các cường giả khác của Huyền Không Đảo tương trợ. Trường Sinh chỉ là xem chọc chọc láng, không tìm thấy không gian nào để cho mình ra tay cả, chỉ có thể coi như thôi. Hắn hôm nay cũng không cần Về bản thân sinh tồn cấp thấp mà tận lực ra tay, bởi vì hắn muốn cân nhắc đến giá trị quả, chỉ có thời điểm đại cảnh gặp phải kẻ địch không thể nào đối đầu, hắn lại ra tay mới có thể để cho giá trị quả tăng phần. Thấp nạp xuất hiện tại trước mặt của người Thiên Hạ, ngược lại không lộ ra sự thật bí của mình. Mà cuối cùng thì Thương Hải vẫn là bại. tâm địch năm đó, giá trị bản thân chỉ có mười mấy vạn giá trị hơn quả, liền có thể trấn áp Thiên Hải rồi, huống chi là hiện tại. 3 năm sau, Thần Thiên, năm thứ 51, Đại Cảnh chiếm đoạt sông thiên hải, mở rộng bản đồ của mình. Đại Cảnh bắt đầu trưởng thành, trở thành bá chủ trên biển. Thái tử Khương Triệt đánh số thiên hải, dẫn tới bách tính nơi chừng xưa, xưa. Danh tiếng truyền đến là các vương triều khác, để cho các phương vương triều vẫn triều lại hận, xem ra hoàng đế của Đại Cảnh đời tiếp theo vẫn lại là một cái vị thiên tử hiếu chiến nữa rồi. Hạ Tần thắng tương, ý thức của Khương Trường Sinh chìm vào bên trong đạo giới. Bởi vì đạo giới là thuộc về hắn, hắn có khả năng ngưng tụ ra hư thể của mình, tựa như là chân thực hành bên trong đạo giới. Hắn đứng bên cạnh Hóa Long Trì, nhìn Bạch Lâm đang ở bên trong. Thái tế, Thỏi A, Thái Hi đứng ở bên cạnh của hắn, tất cả đều đang ngẩn đầu mà đối đãi. Linh thể bên trong Hóa Trì sắp khô cạn mà Bạch Long đã đột xác thành công. Sừng rồng, đầu rồng, long lông lân. Con có cái lông mao màu xanh lam ở trên sống lưng, một cái đầu Bạch Long Chân chính đã xuất hiện Ở trước mặt của cơ trường sinh Sau khi lột xác thành chân Long Bạch Long vậy mà nắm giữ thiên phú năng khiếu Đó chính là để cho lông thân thu nhỏ Bản thể của nó dài trăm trượng Nhưng nó có khả năng thu nhỏ đến dài cỡ ba trượng Dĩ nhiên dài ba trượng Đối với phạm nhân mà nói Đã là hình thể thật là dài rồi Không hổ là hóa Long trì do ban thử sinh tổng mang tới Chỉ là cái điểm này Bạch Long đã vượt qua yêu thú thế giới võ đạo Càng giống như là yêu thú Ở bên trong thần thội tu tiên Bạch Long dần dần tỉnh lại Nó mở to mắt Nhìn thấy Khương Trường Sinh Nó vui mừng Nhào về phía Khương Trường Sinh Kết quả xuyên qua hư thể của hắn Ngược lại là đụng bay thế tế ra ngoài Bây giờ Bạch Long đã đi đến Kim Thân Cảnh Khoảng cách càng khung cảnh đã không xa Lại thêm huyết mạch chân lông Võ giả càng khôn cảnh Điều chưa hẳn có thể là bắt lại nó Tốc độ lực lượng tăng vọt Chính là thể hiện rõ ràng nhất Khương Trường Sinh quay người cười nói Người đã lớn như vậy rồi Sao còn có thể lỗ như thế chứ hả Bạch Long xe lại, tiến đến trước mặt của hắn cười đồ nói Ở trước mặt của chủ nhân, ta bệnh viễn là cái đầu rắn nhỏ kia Nó từ nhỏ đã được Khương Trường Sinh nuôi, mở mắt ra, gương mặt đầu tiên nhìn thấy đã là Khương Trường Sinh Cho nên nó nói lời này rất là chân tâm thật ý Hóa A lúc này cười nói Bạch Long tỉ tỉ, bây giờ có phải rất lợi hại hay không, đánh thắng được tụ bà bạn không hả Bạch Long vô ý thức nhìn sang đại thủ khủng bố Đang liên tiếp thiên địa ở chân trại kia Thân rộng run rẩy một cái nói Làm sao có thể Thôi còn kém xa lắm Tiếp theo cứ dần dần thích ứng với lông thân này đi Hai tháng sau ta mang người trở lại lông khởi sơn Để cho Bạch Kỳ nhìn một chút Khương trụ sinh ngắt lời nói của nó Bạch Long nghe xong hưng phấn liều mặn gật đầu Nó cũng hết sức tưởng niệm cái tòa đình viện kia Hai tháng sau Khương trụ sinh đi vào bên trong sương mù Sau khi thả ra Bạch Long Mang theo bạch Long đi trở về định viện. Mau đến xem ai trở về nè. giống điệu của Khương Trường Sinh vang lên. Ba yêu bạch kỳ cùng với dịp thầm địch mởm to mát ra. Ba yêu vô ý thức nhìn về phía sau lưng của Khương Trường Sinh. Tiếp theo là sù lông lên. Sương mù sau lưng của Khương Trường Sinh bốc lên. Một con cự thú thần tướng màu trắng. Thân hình tướng mạo cực kỳ giống chân lông ở bên trên lông bầu của thiên tử. Chẳng qua, cái đầu chân lông này là màu trắng. Động! Là, là, là, là, là. Dịp tâm địch cũng bị hù dọa Tiếng nói đều là lắp bóp Hắn chạy đi tới Đi vào bên cạnh Bạch Long quan sát tỉ mỉ Kinh ngạc mà tán thắng liên tục Không nghĩ tới Trần Lộc không phải là truyền thuyết hư giả Là tồn tại chân trật Đây cũng là quá báo khí rồi Đạo tổ à Ngày từ chúng nào bác tới gì Khương sực sinh cười nói Nó là Bạch Long Linh xà trước đó thủ Sơn đó mà à, Cái gì Nó là Bạch Long Bạch Kỳ trần lớn con mắt chó ngữ khí khó tin Bạch Long đáng ý cười nói Bạch Kỳ Không nghĩ tới chứ hả Ta thật đúng là biến thành đồng rồi Về sao nhìn ngươi còn thấy nào giữ cần ta chứ Nghe được tiếng nói của nó Bạch Kỳ càng là thêm chấn kinh Bởi vì từ nhỏ nó đi theo Bạch Kỳ Được Bạch Kỳ dạy dỗ Cho nên tiếng nói của Bạch Long rất là giống Bạch Kỳ Nghe tiếng chúng nó tựa như là một đôi tỉ muội Trong lúc dứt thời Đình viện trở nên dị thần nói nhiệt Dương Chu cũng bị quấy nhiễu Chạy tới xem Kết quả vừa thấy Bạch Long Bị hù dọ cho yếu cả dũng Rồng Dương Chu trước đó đi đến Thiên Hải Gặp qua Giao Long rồi Có thể gọi là Giao Long Chẳng qua là yêu xà một ra sừng mà thôi Kém xa với Rồng Cho nên hắn cũng bị Bạch Long Làm cho rung động Bọn hắn làm âm ý một hồi lâu Cuối cùng bình tĩnh trở lại Khương Trường Sinh Đặng Vân giáo Vũ bay lên Nói Bạch Long Theo ta thôi Để cho bất tính đại cảnh, nhìn một cái nhãn của ngươi, dùng tư thế tồn của ngươi khu họa mà dẫn phục cho đại cảnh à. Nhưng Bạch Long thoảng bay lên, một người một rồng tăng biến tại bên trong sân một. Rất nhanh, Khư Trừ Sinh đứng trên lưng của Bạch Long bay ra khỏi lòng khởi sân. Chí thần quang sau đầu của hắn bắn ra cường khiến cho trở nên thần biến mà chói mắt. Hắn đứng bên trên đầu rồng, để Bạch Long xoay quanh ở trên không kinh thành, thế là một tiếng. Trứng lòng ngầm cái động địa, dẫn đến vô số người hỗn độn. Ngay cả hoàng đế và thái tử Cũng chạy ra mà xem Kết quả thấy được một măng Làm cho rung động ở trên trời Đó là động Một cái đầu bánh lông kìa nói xuất hiện từ bên trong lông khỏi sân Nguyên lại là trên đời thật sự có rộng hả Bên trên đầu rộng Chính là là đảo tổ kìa Nghe đụng Làm kẻ hoàng có một cái đầu lên xà hội sân Đúng là bà xạ Chẳng lẽ cái con rồng này Là cái đầu bà xà kia biến thành Ủa điện ngân Điện ngân cởi rộng mấy đứa ơi Dấu hiệu đại hơn cho đại cảnh rồi Không ít những lão nhân Ở bên trong thành Dồn dập quy súng lễ bái Khương Trường Sinh Tránh tượng lần này cấp thúc mở rộng ra Bạch Long xây dựng chính vòng liền bay ra khỏi Kinh Thành Dựa theo phân phố của Khương Trường Sinh Nó chuẩn bị ngao du toàn bộ đại cảnh Tranh thủ để hết thể người của đại cảnh Nhìn thấy giấc ngực của mình Cứ như vậy tân ký tòa thành trì Bị Bạch Long cùng với đầu tổ kinh động Tin tức cấp tốc truyền ra Vừa hay đang là thời điểm ngày hè, khương trường sinh thần thế hồ phong hán vũ cho một số chỗ hạng hắn khiến cho truyền thiết tiên nhân cửa rồng tạo mưa cũng càng thêm huyền biến. Giữa núi rừng, một đám nam nữ mặc áo vải đang tu kiến một cái tò đạo quan Đạo quan này ở giữa lưng núi, sau khi chặt hết cây cối xung quanh sẽ hiện lộ ra toàn cảnh của đạo quan Mặc dù còn chưa hoàn toàn tu sử tốt, nhưng đã có thể cảm nhận được trang nghiêm đại khí. Tay viên lúc này tóc đã hơi bạc, ngồi ở bên trên một cái đั่ง đá lớn cách đó không xa. Tay trái nắm thẻ tre, tay phải thì cầm bút. Mấy chục năm trôi qua, cái vị hoàng tử đại trệ lúc trước kia hăng hái đã thay đổi trở thành một cái người rất là thành thục. Mượn nhờ quá trình xây dựng đạo quan cho đạo tổ, hắn cũng đã tìm thấy mục tiêu của mình. Chính vì vậy, một mực chưa có trở về Long Khởi Quan để tìm kiếm đạo tổ, thực hiện lại hứa năm xưa, mà là tiếp tục hành tẩu thiên hạ. Để cho đạo tổ nhìn xem Lâm Mật Đại Lục thay đổi như thế nào? Hắn cũng tự chế tạo ra đạo tổ giáo, thu nạp đệ tử vượt qua số lượng 5000. Không chỉ dựng lên giáo phái, hắn viết ra không ít quyển sách, tất cả đều là kiến giải tư tưởng liên quan tới chính trị, thái bình, vân vân. Hắn cũng có tên gọi là Thầy Thánh. Tên này cũng không phải là về mặt văn học, hắn có tố dưỡng cao bao nhiêu mà là tri thức hắn đi đôi với hành động, một bên phát tư tưởng, một bên thực tiễn. Nguy lực to lớn của hắn để cho danh danh của mình tăng lên cao cao ở bên trong đại cánh. Đầu tổ giáo hành tổ tiên hạ, chủ trương là phi chiến, tư vấn triều cho tới bá tính, nếu nhìn thấy tranh đấu bất công, bọn hắn cũng sẽ ra tay ngăn dùng lý để mà phục chúng, nếu không phục, vậy thì dùng chân lý để mà phục người. Chân lý là như thế nào? Đó chính là võ lực, không cần tụng thần đối phương, tại dương chỉ cần hiện ra sự mạnh mẽ của mình là đủ. Bản thân của hắn cũng là một vị thiên tài, từng ở trong mộng còn nhận được chân truyền của đầu tổ. Võ giả tầm thường căn bản không phải là đối thủ của Tề Thiên. học của hắn đã bị giọ cho mềm nhũn. Đây cũng là nguyên nhân Tề Thiên không có trở về long khế quan, bởi vì đạo tổ có khả năng báo mộng, đạo tổ ở trong lòng của hắn chính là thiên thần chân chính rồi. Hắn chỉ cần nghiêm túc làm việc, đạo tổ sẽ nhìn thấy cả. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi đi tới vây quanh ở bên cạnh của Tề Thiên, quan sát hắn một hồi. "Khí vận Thánh đạo, sư phụ ạ, sao cảm giác người viết là phương pháp tầm phở vậy?" Có người tò mò hỏi. Tại diễn không có ngừng bút bình tĩnh nói. Trên đời này vốn là võ đạo làm chủ. Muốn để cho thiên hạ ngưng chiến. Phải hiểu rõ võ đạo mới được. Quy sư không muốn chẳng qua là mượn nhờ võ đạo thế tục. Mà là dùng võ đạo đặc thù hành đấu thiên hạ. Như thế mới có thể thực tiễn chân nghĩa của đạo tổ giáo chúng ta. Quy sư chuẩn bị sáng lập võ đạo trước đây chưa từng có. Dĩ nhiên ở trong đó cũng đã nhận được đạo tổ trợ giúp rồi. Ngài ấy cho vị sư rất nhiều gợi ý ở trong mộng nga. Nghe hắn nhắc đến đạo tổ, các đệ tử lập tức hưng phấn, hỏi thăm đạo tổ trong mộng còn thấy cái gì. Đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi sẽ dĩ gia nhập đạo tổ cháu cũng là bởi vì Tề Duyên là người duy nhất lợi dụng tên của đạo tổ làm việc, còn được quan phủ cân đo ủng hộ. Trước đó có các môn phái khác giả danh đạo tổ, kết quả đều bị Bạch Y vệ thanh tố xử lý sạch sẽ. Tề Dương lúc này ngừng bút lộ ra nụ cười, hắn đang muốn giảng dạy Điều dạy bảo của đầu tổ, lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, sắc mặt đại biến. "Ấm mao, kìa, y cỡ đọng, cỡ đọng." Thế đó không xa truyền đến tiếng mấy tên đệ tử khắc kinh hồn, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở bên trên biển mày có một cái đầu bạch lông đang xoay quanh, thỉnh thoảng Xương mây bay lên, thỉnh thoảng lại là đáp xuống. Hiện ra dáng người to lớn và xinh đẹp trong trường của mình. Tả Dương cùng với các đệ tử đều bị kinh động, bọn hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Trên thế gian này Long phượng và tiên thần đều là truyền thuyết hư vô mà mịt nhất là thế nhân tưởng tượng ra. Tề Dương bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu của Bạch Long có một cái đạo thân ảnh đang đứng, hắn cả kinh đứng phắt dậy. Bạch Long cấp tốc bay tới, dọa đến tất cả mọi người chạy trở về phía Tề Dương, đủ để thấy bọn hắn tín nhiệm Tề Dương như thế nào. Bạch Long dừng ở trên rừng núi, tất cả mọi người thấy thân ảnh trên đầu con rồng, đỉnh đầu là có một cái mặt trời nho nhỏ như là tiên thần cao, cao thượng. Khiến cho người ta nhìn mà sợ. Đạo, đạo, đạo tổ. Thái Dương giọng nói, "Vội hoàng quy lại khư sinh." Nghe được lời của hắn, các đệ tử khác dồn dập xúc động cũng là quy theo sóng. Mỗi một người trong đạo tổ giáo đều rất sùng bái đạo tổ. "Thái Dương à, vạn sự nếu muốn đại thành, đều cần nhờ đại nghi lực. Ngươi biểu hiện được rất không tệ, các đệ tử của ngươi cũng giống như thế, nhưng mong muốn cải biến tư tưởng thiên hạ thương sinh vẫn cần nỗ lực nha." Khương Trường Sinh đạm mặt nói một câu Ta phải vung lên Ba cái cảm năng từ trong tay áo bay ra Ba dìm phía Tài Duyên Tài Duyên vội vàng tiếp nhận Đây là rải đậu thành binh chi thuật của ta Vung hạt đậu bên trong lên mặt đất liền biến thành linh binh Chiến đấu cho các ngươi Chính bản thân trong quá trình thực tiễn Không có chiến tranh sẽ khó mà tránh được chiến tranh lưu cảm năng lại cho các ngươi sử dụng Tại thời điểm nguy cấp Ta tin tưởng các ngươi sẽ lợi dụng tốt Nhớ kỹ Phát dương đậu của mình xác thực là có ý nghĩa Nhưng mọi thứ phải lượng sức mà làm Chớ có để ngươi và các đệ tử của ngươi Lâm vào nguy cảnh cũ tự nhất sinh Với giấc lời Bạch Long say người Vặn vẹo long thân hùng vĩ của mình Bay dì hướng chân trời Trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa Nhìn bóng lưng của hắn rời đi Các đệ tử đều hưng phấn đến hỏng rồi ừ, Đạo tổ thật là chuyện nhận mà Cỡ rộng trời Cỡ rộng mà đi Không hổ là tồn tại trong chính ngưỡng của chúng ta à Đạo đảo đảo ạ, ngài nói hay lắm, mà muốn hoàn thành giấc mộng không có chiến trận, trước đó là khó tránh khỏi chiến trận, hay quá, hay quá mà. Ông rở đậu trong trời đất, giúp đỡ cảnh ngàn cơn sóng dữ, thầy đã tự xử là trộng đãi. Sao phẫu sao phẫu, mở ra để cho chúng ta nhận một chỗ đệ. Các đệ tử lúc này vây quanh duyên, ánh mắt nhìn về phía ba cái cẩm năng tràn ngập hưng phấn chờ mông. Mặt của Tề duyên không có biểu tình, trong lòng cũng rất là phấn chấn rồi. Đạo tổ có thể hiện thân, cho hắn đủ mặt mũi, xem như là bỏ một chút sự lo lắng cho các đệ tử, đã chứng minh hắn thật gặp qua đầu còn là được đầu thủ oai. Cái này tốt nhất là có mở ra, ta cũng không hy vọng có gài mở nó ra đâu nha. Tề Dương mới nước chảy nói, các đệ tử nghe xong lời này càng thêm khâm phục hắn. Thời gian 1 tháng sau đó, Khương Trường Sinh cưỡi Bạch Long đi dạo tại các châu của Đại Cảnh, còn đi tới Thiên Hải Đông Châu. Tranh thủ để người mở một cái tòa thành, đều nhìn thấy phong thái của Bạch Long, hiệu quả rất là vững. Theo hắn ngao du ngày thứ hai, tốc độ giá trị hương quả tăng trưởng liền bắt đầu, tăng lên trên diện rộng. Bạch Long có tốc độ rất nhanh, vượt xa kim thân cảnh, để Khương trụ sinh thấy được khiếu phái của rộng ở trên mây. Trở lại Long Khởi Sơn, Bạch Long thu nhỏ, nó lần nữa được dịp tâm địch và ba yêu Bạch Kiệt với xem. Khương trường sinh thì đến ở phía dưới địa linh thụ, bắt đầu liện công. Phần thân trốn ở bên trong phòng Chui vào bên trong lòng đất Sau đó chui vào bên trong cơ thể của hắn Hoàn thành dung nhập Thời gian tiếp xuống Chờ ảnh hưởng khói tán Để mà giá trị hương quả của mình tăng vọt mà thôi <cười> Tâm tình của Khương Trường Sinh Rất là mỹ diệu Mấy ngày sau Khương Trường Sinh thu Bạch Long vào bên trong đậu giới Bạch Long chơi chắn cảm thấy Vẫn lỡ bên trong đậu giới dễ dàng thu hành hơn Lúc đầu Khương Trường Sinh Muốn đem thái hoa Thái hiền mang ra Bật quả thấy ba yêu bạch kỳ phản ứng như thế Hắn quyết định vẫn chờ thêm một đoạn thời gian Chờ hai vị sợ nhân này mạnh hơn một chút Cứ như vậy Thời gian nhanh chóng trôi qua thần thiên năm thứ 52 đầu tháng 3 Khương trụ sinh điều tra giá trị hương quả của mình Giá trị hương quả trước mắt 69.494.773 Sắp đạt tới 7.000 vạn Không thể, không thể à Khứ truyền sinh cảm thấy cái lần sau đột phá sẽ không chọc vật như trước nữa. Hắn cách lần sau đột phá còn rất sớm, đầy đủ để cho giá trị hương quả tăng lên gấp bội. Một bên khác, chuyện đầu tổ cửa rồng khói tán đến từng vùng biển. Thực lực đầu tổ vốn là đã để cho thành danh của hắn Lan xa Cái chuyện cửa rồng vừa xuất hiện, lần nữa là quét mới nhận biết của thế nhân về đầu tổ. Khách khứa ngoại bang đến đại cảnh để báo phỏng bắt đầu cung tăng vọt. Dẫn đến kinh hành nấu nhiệt đến cực điểm, vạn ban rầm rộ hướng tới. Một ngày này, Thanh Nhi đến đây đưa một cái phong thư, Nói là của một cái võ giả thần bí nào đó gửi tới đầu tổ, Nói là chỉ để cho đậu tổ xem, nàng không dám mở ra. Khương trực sinh mở ra thư xem xét, Thì ra đây chính là cái tên thương nhân Phụng Thiên, tên là Lục An, Đã bị huyến thần đồng của khương trực sinh cải biến trí nhớ nhân sinh, Phái người đưa tin thấy, Trong thư ghi chép là kinh biến của Phụng Thiên. Bởi vì liên tục gặp phải chiến bại, lại thêm ba cái đại hoàng triều vây công. Phụng Thiên thi luyện công tụ võ nhập ma băng hà vào cuối năm ngoái. Thái tử kế vị các nhân rất là nhiều văn sơn của mình, đổi lấy ba cái đại hoàng triều ngưng chiến. Bây giờ Phụng Thiên chỉ có thể cáo giả hơi tàn. Sau khi Khương Trường xem xong trong lòng đầy cảm khái, lại một vị cường địch nhảy xuống nữa rồi, quả nhiên là sinh tử vô tình. Bất quá trong thư nhắc đến, thiên tử mới có tài năng xuất chúng, thiên phú đạo cực kỳ thông minh. Thậm chí còn có ý nghĩa sáng tạo ra Một cái loại võ đậu trước này chưa từng có Cái này khiến cho Khương Trường Sinh dấy lên hy vọng Cái vị đối thủ kế tiếp đăng tràn Không biết sẽ cho hắn kiếm thêm bao nhiêu ban thử sinh tồn Và lại là ban thử sinh tồn này sẽ là tốt như thế nào Nhắc đến võ đậu mới Khương Trường Sinh khâu khỏi suy nghĩ đến Tề Duyên Tề Duyên cái tên này muốn mượn nhật khí vận Sáng tạo ra võ đậu cho người đọc sách Mượn thí từ ca phú dẫn động cảm xúc Lại từ khí vận căn cứ và cảm xúc dẫn dắt đinh khí võ đậu ngưng tụ ra võ học của thiên địa. Tương đương với là mượn lực lượng thiên địa thực hiện võ đậu, nếu thành công, người đọc sách cũng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có khả năng vượt cảnh giới mà chiến đấu. Ý nghĩa này rất có sức sáng tạo, để cho Khương Trường Sinh có một chút chờ mong đối với hắn. Vì thế, Khương Trường Sinh còn ở trong mộng truyền một chút kinh thi cho hắn, để cho hắn kinh động như là gặp phải thiên nhân. Cái võ đạo văn này thì không ảnh hưởng tới Khương Được Sinh Bởi vì hắn hấp thu chính là thiên địa linh khí Mà không phải là linh khí võ đạo Cho nên hắn ngược lại chờ mong võ đạo như thế Sẽ mang đến phong thái như thế nào cho đại cảnh Tướng sĩ xong qua chiến đấu Văn nhân quân sư ở phía sau Dùng võ đạo này để mở hiệp trợ tác chiến ngẫm lại đã cảm thấy thật là thú vị rồi Nói đi thì phải nói lại Tây duyên thì cũng thôi Hiện tại Phụng thiên thiên tử mới này Cũng là có ý nghĩa tương tự à Hả? Làm sao cảm giác Sau khi thánh triệu vong rồi Ngược lại là tiếng hóa võ đạo nhân tộc lại tăng lên vậy Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ Long mạch đại lục chẳng qua là một gốc của thiên hạ Quỷ mới biết nhân tộc bên ngoài Lại là phát triển như thế nào Khương Trường Sinh phất tay một cái Thư đã biến thành tro bụi không còn thấy đâu nữa Diệp tâm địch Bạch Kỳ cũng không có để ý Mặc dù ngày ngã ở bên cạnh đầu tổ Nhưng đạo tổ muốn làm gì Thì không phải là bọn hắn có thể phỏng đón Mặc dù đạo tổ một bực ở trên núi Nhưng hiểu rõ chuyện của thiên hạ còn nhiều hơn Những cái người thích ra ngoài đi du lịch nữa. Cố Truy Sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn về phía Thiên Hải. Trong một cái vùng biển cách Thiên Hải hơi xa đi về phía nam, truyền đến một cái khí tức chiến đấu rất là mạnh. Khương Truy Sinh thi triển thiên địa vô cực chi nhãn nhìn lại, phát hiện là một cái vị ngư quan. À, nói chính xác hơn là nửa cái ngư quan. Chính là Cơ Võ Quân, trước đó hắn hàng phục thế thủ mà nhận biết. Cô gái này một thân kim giáp, không trông tay ngân thương, độc chiến hơn 10 vị cao thủ. Những cao thủ này không ngờ, tất cả đều lại là đồng thiên cảnh, cầm đầu càng đã đi đến lục động thiên. Bản thân Cơ Võ Quân cũng là cảnh giới lục động thiên, đối mặt với một cái tên lục động thiên, mang theo hơn 10 vị cao thủ, đồng thiên cảnh hợp lại về kiếm thượng phong. Quan hệ giữa Khương Đường Sinh và Cơ Võ Quân nông cạn, ra tay cũng sẽ không có bằng thử sinh tồn, cho nên hắn không có ý ra tay mà lặng lặng quan chiến. Chân khí cơ võ quân hùng hậu vượt ra cái tên lục động thiên chi cảnh kia. Nàng còn nắm giữ lấy võ học cực kỳ mạnh mẽ, nàng lần nữa trảm ra một đạo ánh sáng màu trắng, có hư ảnh điểm hết bay ra. Cái trận đại chiến này kéo dài hơn một nén nhang, nhưng võ giả kia công cơ võ quân dồn dập bị dọa chạy, Cơ Võ Quân cũng không có thôi, mà là tri sát theo, trảm liên tiếp năm người mới chịu bỏ qua. Nữ nhân này điên rồi, bất quá đây mới là võ giả chứ. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ. Hắn thấy cơ võ quân đang bay về phía đại cảnh Hắn thầm nghĩ không ổn rồi Sẽ không lại đến tìm ta đó chứ Hai tháng sau Suy đón của hắn đã được chứng thực Cơ võ quân quả nhiên là tới tìm hắn Nữ nhân này đầu tiên là đến Kinh Thành Mua một cái biệt viện Sau đó thay đổi y phục của các cô gái bình thường hay mặt Đến đây bái phẩm khương trực sinh Diệp tâm địch đã thấy qua nằm một lần Ánh mắt lập tức phóng ra lửa Hắn cũng không phải là hâm mê sắc đẹp của cơ võ quân Mà là muốn khiêu chiến nặng này Hắn có thể cảm giác được cô gái này cực kỳ là cường đại Cơ võ quân bỏ qua ánh mắt của dịp thầm địch Nhìn về phía của khu trực sinh nói Nghe nói là đại cảnh Mở rộng kết nạp với giả thiên hạ Có nguyện thu lưu ta không hả Khu trực sinh hỏi Cô nương công lực thâm hậu như vậy Vì sao lựa chọn đại cảnh đây Cơ võ quân thở dài một hơi nói Thánh triều vong rồi Hàng thất phân liệt Bọn hắn vì chia cắt khí vận của thánh triều bắt đầu tranh đấu ta rắc tội một cường giả động thiên Chị cứ thay cách xa khu vực hoạt động của bọn họ, mà Long mạch đại lục chỉ cách bọn họ đủ xa, người cũng là người mạnh nhất trên biển mà ta nhận biết. Ta tốt xấu gì, cũng có cảnh nhất lục động thiên, nếu đại cảnh đứng trước cảnh, ta sẽ ra tay. Cái địch cũ động thiên, công lực của nàng này đã đi đến lục động thiên. Dù tầm địch nghe được mà mí kinh hoàng, trong lòng của hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cô gái này sẽ dao động địa vị của ở trong lòng của đồng tổ à? Bao bà yêu bài kỳ thì hết sức kinh ngạc, đồng thời sức mâu thuẫn. Lục Động Thiên lại bị truy sắt Đến gia và nhập vào đại cảnh Cái này đại biểu cho Muốn gánh chịu ân quấn cô nàng sao Trong lòng của Khương Trường Sinh yên lặng dưỡng tón Người mạnh nhất truy sát cô gái này Là mạnh bao nhiêu Cần tiêu hao 15 triệu giá trị hương quả Có tiếp tục hay không 1.500 vạn Thật là khủng bố à 1.000 vạn chính là cảnh giới của Động Thiên Vượt qua 500 vạn Đủ để thấy đối phương đã bước vào cảnh giới này Một khoảng thời gian dài rồi Khương Trường Sinh mở miệng hỏi Ta có thể hỏi một chút, xem vì sao bọn họ truy sát ngươi hay không?" Cầu Bảo Quân bình tĩnh nói, "Bởi vì ta là người nhà họ Cơ, Cơ gia chính là hoàng thất của thánh triều, thân tự của ta để cho bọn hắn kiêng kỵ." Vừa dứt lời, Diệp Tâm Địch bất kỳ, Hàn Thiên Hắc Thiên đều là động dung. Bách Kỳ nhẫn không được hỏi, "Vậy ngươi là công chúa của thánh triều?" Cầu Bảo nói, "Trước đó thì đúng, thân tự triều là đệ đệ cùng cha khác mẹ với ta, sau này ta được phong làm tướng quân." Cho nên cũng không tính là công chúa Tiền bối không cần lo lắng quá nhiều Về kẻ địch kia của ta Hoàng thất cư gia ngoại trừ ta ra Toàn đều đã đi theo thiên tử hóa thành trô bụi rồi Tại thời điểm tối hậu quan đầu của Thánh Triều Bọn hắn dẫn đốc khí vận bản thân cầu phúc cho nhân tộc Bởi vì ta quá sớm rồi có hoàng thất Cho nên không có bị ảnh hưởng tới Cái thân phận này Quả thật là đủ phức tạp rồi Khu trường sinh càng nghĩ Cảm thấy có thể lưu cầu của quân lại Ngược lại địch nhân mạnh nhất của nàng Cũng mới đến động thiên Nếu là từ chối Đại cảnh muốn chờ bao nhiêu năm nữa Mới có thể nuôi dưỡng ra được một vị lục đồng thiên đây Ta có khả năng đáp ứng Nhưng 50 năm tiếp theo Ngươi nhất định là phải điều thấp Ngươi cứ chuyên tâm tập võ Trong kích cảnh giới càng cao hơn Vừa vặn cũng để là kẻ thù của ngươi Phớt là quân ngươi Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút nói Nghe vậy trên mặt của cơ võ quân lần đầu tiên hiện ra một cái nụ cười Nữ nhân này cười lên quả thật là xinh đẹp Trong nháy mắt mới có ý vị của nữ nhân Cơ võ quân ôm quyền nói Đ Ta thật sự cũng mệt mỏi rồi, cũng là thời điểm cần mình tỉnh lại nghiên cứu khoa đạo." Khương Trường Sinh gật đầu. Cố Võ Quân không có đợi quá lâu, rất nhanh cáo từ rời đi, với tâm địch cười nói: "Đại đổ. ngày gì đại cảnh mà nhận lấy cầu thủ như thế, gánh chịu khổ hạnh của nàng. Đại cảnh thật sự thiếu người quá nhiều rồi, ngài hạ tất phải như vậy chứ?" Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói: "Thân tài mà làm, việc này tạm thời không muốn báo cho những người khác, trước hết để cho nàng điều thấp một khoảng thời gian đi." 50 năm kỳ hạn không chỉ là cho cơ võ quân cũng là cho hắn. 50 năm sau, thực lực của hắn tất nhiên là lại thế biến nữa rồi. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không sợ Cổ Đồng Thiên, chỉ là để cho an toàn mà thôi. Thân phận hoàng thất thánh triều thì nhất định là phải cẩn thận a. Tịch Đinh đại dương minh mông Một cái nhánh đội tàu dùng tốc độ cao tiến lên Chỉ đội tàu này vô cùng to lớn Số lượng là đội thiền lớn nhỏ vượt qua số lượng 500 Trên không còn có không ít võ giả ngựa không phi hành Hoặc là cử vật cử phi cầm ở đi mẫu linh lạc người tính tọa Ở trên đỉnh lầu khác của cái chiếc thiền lớn nhất Hưởng thụ gió biển thoải mát Sợi tóc Áo trắng của nàng cũng tung bay theo gió Nhìn qua rất là sức trận Nàng không chỉ đạt được trú nhân thực của Thánh Phủ Còn chiếm được trú nhân nàng của Khương Trường Sinh Thông qua Kim Lan Ngọc Diệp đưa tới, cho nên dung mạo của nàng thọt nhìn không chênh lệch nhiều so với khu Trực Sinh. Bởi vì có khu Trực Sinh bảo hộ, dẫn đến địa vị của mộ linh lạc trong mộ gia đều sắp vượt qua mộ hiền cương rồi. Cho nên bình thường không người nào dám quấy trại nàng, cũng không có người nào dám có ý nghĩa sống đối với nàng. Võ giả gia nhập vào trên đường đi, muốn tới bắt chuyện với nàng, đều sẽ bị đệ tử của mộ gia ngăn thẳng và uy hiếp. Mộ linh lạc từ từ mở mắt ra, nàng quay đầu nhìn lại, đồ mi thanh tú nhếu chặt. Phía sau đội tàu không có bất kỳ dị thường gì cả. Cũng có không gặp được thân ảnh yêu thú hay là hôn thú nào. Nhưng nàng cảm nhận được cái gì đó. Nàng đứng dậy. Quay người nhìn về phía chân trời. Mộ huyền cương trống động xuất hiện ở bên cạnh nàng thấp giọng nói. Người cũng đã nhận ra sao? Mộ linh lạc gật đầu nói. Hết sức là nóng bỏng. Nhưng đối phương không có sát ý. Có khả năng không phải là nhầm vào chúng ta. Đi trên biển nhiều năm như vậy. Bọn hắn đụng phải võ giả yêu thú, thân cổ dị thú môn hình môn vẻ. Không phải mỗi một lần đụng phải đều là cần chém chém giết giết cho nên bọn hắn cũng dần thành tích tình cẩn thận, không có tùy tiện phán đoán. Hai ông cháu nhìn phần cuối trên mặt biển, bắt đầu nói chuyện phím chủ yếu là Mộ Huyền Cương nói, quan tâm tình huống Mộ Liên Lạc tập võ. Mộ Liên Lạc tự hồ đạt được một cái bộ võ học khó lường ở trong tay của thần thiên Hắn không dám cưỡng cầu, cho nên ngược lại để cho các đệ tử khác không nên quấy nhiễu nàng thập võ. Nàng đã trải qua nắm giữ xe bộ bất bại lương hồi kinh Có thể thi triển ra bất bại lương hồi trưởng Quyền trưởng vất lực không sai biệt lắm Nàng càng ưa thích trưởng hơn Nữ tử huy quyền để cho nàng cảm thấy có chút không ổn quá men, quả nằm tính Hai ông cháu không có trò chuyện quá lâu Một hồi do nóng kéo tới Cái này khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được không thích hợp Dùng dòng quay đầu nhìn lại mỗi linh lạc tự hồ thấy cái gì không khỏi động dung Ánh lửa dần dần tràn đầy trên gương mặt của nàng Mà không chỉ là nàng mô Hiền Cương cũng trở nênết sợ bộ vàng hô lớn bảo đỡ đổ đầu chỉ thấy Phật của của mặt biển của một cái mảnh biển lửa thao thiên ba nhanh mà tới nhìn kỹ lại trong biển lửa chính là một cái đầu c điểu dương cánh trên ngànượng thấy lửa cũng muốn lớn mấy lần hơn hình thể của nó quả nhiên là cho khuất có bầu trời tất cả mọi người đều bị kinh động một hoài bỏ giả cảnh dây th thấp trang bị giỏ đến ngồi liệt trên mặt đất Bọn hắn ở trên biển cũng tính là kiến thức rộng rãi Nhưng chưa bao giờ thấy hoa dị thú như thế Hỏa diễm khủng bố kia Chính là thần thú hạ phạm sao Còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều Nhiệt độ cao đáng sợ ép tới Một vài võ giả ở trong nước Bởi vì đội tàu ngăn cản ánh mắt Không khỏi ngẫn đầu hỏi à, Nước làm sao tự nhiên lại nóng lên như vậy chơ Ngay sau đó Bọn hắn dồn dập trừng to con mắt Mắt thấy biển lửa lứt qua bầu trời Phóng về phía chân trời Bọn hắn há to mồm Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong biển lửa kia Lại có một cái đầu cờ điểu Mộ Linh Lạc, Mộ Huyền Cương quay người Hai người đều là thở phòng một hơi Cũng may đối phương không có để mắt tới đội tàu Mà là trực tiếp lướt qua bọn hắn Con yêu cầm kia có khí thế Thật sự là quá mạnh mẽ tay của Mộ Linh Lạc nắm bắt Kim Lân Ngọc Diệp Đều là đang đổ một hơi lạnh Con cờ điểu này quá là kinh khủng rồi Nó đều muốn dọa người hơn hết thảy Những cờ thú trước đó gặp phải Mộ Huyền Cương lẫm ba lẩm bẩm nói Riêng hạ này thật sự sắp lộn rồi Cũng không biết thần cổ đại lục hiện tại như thế nào Một bên khác Ây cha thật là thảm à Khương trực sinh đang dùng thiên đệ vô cực chi nhắn Nhìn trộm thần cổ đại lục Bây giờ thần cổ đại lục thay phơi khắp nơi Có người có yêu Sông núi rừng cây trở nên hoang vu Đại quân yêu thú như là đại dương Cha đạp toàn bộ đại lục Còn có từng cái tôn thân ảnh vĩ ngạn Đứng sừng sửng đang hoành hành bá đạo Nương theo lấy Thánh phủ bị san bằng, thân cổ đại lục trực để lưng hẫm rồi. Mặc dù đại đa số thế lực môn phái đã sớm chạy, nhưng người lưu lại vẫn là rất nhiều, bọn hắn đều là gặp phải sát lục như là địa ngục. Khương Trực Sinh thu hẹp mắt không có xem nữa. Thánh Triều bại vong đã chu định nhân tộc sẽ phải thừa nhận yếu tộc khủng bố trong một cái khoảng thời gian rất lâu. Hôm nay Trực lại tới, hắn đang kể cho Diệp Thẩm Trịch về kế hoạch kiến thiết của mình dành cho thiên hải. Dịch tâm đật dù sao cũng là người của thiên hải, cho nên cũng có chút hứng thú. Khư Trật chuẩn bị chế tạo thiên hải, thành cái bãi săn lớn nhất của đại cảnh dùng để săn giết yêu thú. Từ khi đại cảnh bắt đầu giật yêu, đại cảnh phát hiện giá trị của yêu thú. Máu thịt của rất nhiều yêu thú là vật đại đối với võ giả, xương cốt, móng vuốt của yêu thú còn có thể được dùng để chế tạo các loại vũ khí có tính công kích lớn, mà da long của yêu thú thì có thể dùng để chế làm giáp da. Có kỳ duyên tương vận hành yêu thú trở nên tràn ngập giá trị. Dẫn tới càng ngày càng nhiều môn phái võ lâm Ra biển để mà săn yêu Một cái kế hoạch của Khương Triệt được tuyên hành Trật tựa thiên hải này tất nhiên là sẽ giảm súng Trở thành một cái cõi yên vui cho võ giả Bất quả Nhiều võ giả thì phạm nhân tất sẽ nhận áp bách Diệp tâm địch cũng không để ý Hắn cảm thấy Khương Triệt đưa ra kế hoạch này rất tốt ừ, Không thể không để Ta cảm thấy người đã có tư cách trở thành thiên tử để tiếp theo rồi Diệp tâm địch vỗ bảo vai của Khương Triệt cười nói Cậu trượt lúc đầu mặt mũi tràn đầy nụ cười phấn khởi, trong nháy mắt cười đến là mất tự nhiên. Hắn lúc này cảm nhận được cảm thụ của cảnh nhân tông năm đó, hắn vô cùng có khả năng giống như hoàng gia gia của mình trở thành hoàng đế của thời gian tại vị ngắn nhất. Thần tiên Hoàng đế lúc tuổi còn trẻ đã sinh hắn ra, bây giờ công lực hùng hậu, mượn khí vận của khí vận hoàng triều sống thêm trăm năm, chứ hẳn là không có khả năng. Hắn có lẽ là bản thân mình sẽ còn chết sớm hơn cả Thần Thiên Hoàng đế. Mỗi lần suy nghĩ đến đây, Trong lòng của hắn tràn ngập của hắn sợ. Hắn sẽ không phải là tới chết rồi cũng không được làm hoàng đế đó chứ. Từ xưa đến nay, thái tự đại cảnh cũng chỉ có cảnh nhân tông kết thúc yên lành Nhưng cảnh nhân tông làm hoàng đế chỉ có được 14 năm. Khương trụ sinh chú ý tới thần sắc của hắn biến quá. Cũng là có thể đón được ý nghĩa của đứa cháu này. Bất quả, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn nhất định phải tiếp nhận cái hiện thực này. Bị dịp tầm địch quá rời một hồi, Khương triệt không còn hào hứng nữa rất nhanh rời đi. Diệp Tâm Địch cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn là võ sĩ mà, cũng không thèm để ý tới hoàng quyền làm gì. Mấy ngày sau, một cái buổi tối Trực Sinh báo mộng cho Mộ Liên Lạc. Mộ Liên Lạc kể về con hỏa điểu thần bí trước đó đã thấy. Cái con chim bự bá kia bay qua đỉnh đọt chúng ta, tạo thành mấy vạn người, bị thương, bị bỏng, vết trầy độ khác biệt, ngay cả một vài đội thiền cũng bị hao tổn nữa. Nếu nó rơi vào bên trong nhân sân của một cái phương vận triều nào, Họ có thể tưởng tượng sẽ thạo thành phát hương như thế nào? Mộ liên lạc vẫn còn sợ hãi quyết dụng nói Hóa điểu thần bí phát ra khí thức thật sự là đáng sợ Ngay cả gia gia của nàng đều nói Cho dù là toàn thể mẫu gia cùng tiến lên Đều là phải chết dưới vuốt của nó Nó đi phương hướng nào rồi? Khương trực xin hỏi Mặc dù mẫu gia cách Long Mạch Đại Lục còn rất xa Nhưng đối với yêu thú cường đại như vậy Có lẽ không cần mấy năm sẽ chạy tới Long Mạch Đại Lục à? Mộ liên lạc nói theo cái hướng đó rời đi là trùng hợp với chúng ta đó. Nàng thận trọng quan sát biểu lộ trên mặt của Khương Trường Sinh, phát hiện hắn cũng không có động dung, tự hồ cũng không có để trong lòng. "Trường Sinh ca ca này, yêu thú kia khác biệt với hải dương thú lúc trước gấp phải, nhất định là người phải cẩn nha." Mồ lên là căng thẳng, mặc dù không rõ ràng đại cảnh làm hành bao nhiêu, nhưng một phương vận nhiên là có vô số bất tính phàm nhân, Nàng không hy vọng thế cảnh sẽ linh độ tháng. Khương Trường Sinh cười nói: <cười> <cười> "Yên tâm đi." Thầm biết rồi, đã tạ nhắc nhở của người Nếu như nó thật là đến đề cảnh đại cảnh chính là điểm cuối cùng của nó rồi Đến lúc đó ta lại mời ngươi ăn chim rô ti Hắn nói đến hết rất là tỉ Nhưng càng như thế càng để cho mũ linh lạc sùng bái Trường sinh Kaka nè Ngươi bây giờ rốt cuộc làm ảnh cỡ nào Ngươi còn không có nói cho ta biết Động thiên cảnh Đến cùng là có tới mấy cảnh mẫu linh lạc bắt đầu làm nũng Đỏ đàn đã mấy chục tuổi Nhưng ở trước mặt của Khương trường sinh Vĩnh viễn là giống như tiểu nữ hài Khư trụ sinh do dự một chút Vẫn là quyết định nói cho nàng biết về cảnh giới Mặc dù nàng chỉ mới đi đấy Kim thân cảnh mà thôi Một lát sau Một linh lạc cảm khái vạn phần Nàng biết phía trên tam động thiên Chắc chắn là còn có cảnh giới nữa Nhưng không ngờ Lại nhiều tức củ động thiên Nàng càng thêm tò mò cảnh giới của khư trụ sinh hỏi Trụ sinh ca ca nè Người lại hại như vậy Nhất định là cổ đồng thiên rồi Đó mới phù hợp với thực lực của thiên nhân chứ Khư trụ sinh cười nói À Chắc là không kém bao nhiêu đâu. Mộ linh lạc nổi lên lòng tôn kính. Hai năm sau, Thượng Thiên năm thứ 54, năm mới đầu sưng, Hoàng đế bắt đầu bế quan truy cầu võ đậu. Tất cả quốc sự đại cảnh đều giao cho Thái tử Khương Triệt. Năng lực của Khương Triệt được bách tính thiên hạ tín nhiệm. Nhưng mà cũng có những phong thanh khác ở trên phố càng ngày càng nhiều hơn. Thái nhân đều biết Hoàng đế truy cầu võ đậu là vì tuổi thọ của mình. Nhưng hán tại vì càng lâu, Thái tử sẽ là càng thảm. Cái vị thái tử này sẽ không trở thành cái vị thái tử thứ nhất, rõ ràng đã trưởng quốc nhưng không có được đăng cơ đi chứ hả? Khương triệt những năm này cũng là nuôi dưỡng thân tính của mình, thậm chí an bài mấy người quan sát dân tình cùng với võ Long Khi người hữu tâm báo cáo, hắn cũng nghe đến những lời này, cái này khiến cho hắn càng thêm khó chịu. Trên mặt cái vị thái tử đã 44 tuổi này lại không còn nụ cười. Một ngày này, cơ võ quân đến bái phẩm khương trợ sinh, Đối với cái vị cao thủ lục động thiên này, Trường Sinh vẫn là nguyện ý gặp một lần. Sau này lỡ mình có bối quan, còn có thể để cho Cơ Phẫu Vân thủ hộ đại cảnh giúp mình. Nàng này dám đâm thương độc mã, một mình đi vượt trừ giật thế thủ, bản thân của nàng đã là lòng có đại ngã, lại thêm cơ gia đã không còn, xác thực có khả năng để lợi kéo à. Trong hai năm này, Trường Sinh một mực đang quan sát Cơ Phẫu Vân, nàng hết sức uy củ, chưa từng có tiểu động tác gì, vẫn duy trì một cái khoảng cách với Hàn Thất. Đạo tổ, gần đây hoàng thất của người điều tra ta Ngay cả ban đêm cũng có người chui vào vũ đệ của ta nữa Có thể giúp ta nói một chút hay không ạ Cơ võ quân rất là bất đắc dĩ Nếu không phải xem ở mặt mũi của đạo tổ Nàng hát có thể là nhẫn nhịn những cái người vô lễ như thế này Câu trực sinh nói Ờ được rồi, ta sẽ nói cho thái tử Cơ võ quân tiếp theo ngồi ở trước mặt của hắn nói Đạo tổ à, lúc nào có rảnh, lận mặn một thoáng Ta biết được mình không phải là đối thủ của ngài Nhưng cũng muốn giao thủ cùng với cương giải như ngài, tăng trưởng lý giải gì võ đạo. Vừa giấc lời, Diệp Tâm Địch lại gần nói. Ờ, cô nương nè, không bà gư ta trước lượng bạn một thỏa nha. Cơ võ quân hơi nhớ mày, hơi không kiên nhẫn. Khương trưởng sinh mạng bất kinh tâm nói. Xem ra cô nương đã có đáp án ha. Nghe vậy, cơ võ quân ngẩn người. Chợt thấy hổ thạng, nàng lại nói ngay. Ờ, ta đây, trước lượng bàn với hắn. Nàng biết đầu tổ là căn nan và diệp thẩm địch khoảng cách giữa diệp thẩm địch và nàng không phải chính là khoảng cách giữa nàng cùng với đầu tổ hay sao? Nghĩ tới đây, Cơ Võ cảm thấy tâm tính của mình có chút vấn đề, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đều là người tập võ, đều là tri cao, võ đạo cao hơn, lẽ ra nên tôn trọng lẫn nhau, nàng cũng không nên buột xuống hất thảy coi thường người khác chứ. Vậy các ngươi tìm một nơi không người mà lẩn bạc đi, nhớ kỹ, khống chế khí thế của mình nha, chớ có thương ta ba tính. Nếu như các người có thể làm cho khí thế bản thân thu phóng tự nhiên Không có nhiều cảnh tượng kinh thiên động địa không có ý nghĩa xuất hiện nữa Vậy thì võ đạo của các ngươi mới là chính thức bướng vào một cái cánh cửa mới à Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói Lời này vừa nói ra để cho cơ võ quân dịp thầm địch đều là âm vào bên trong trầm tư Bọn hắn không cảm giác được khí tức của Khương Trường Sinh Còn tưởng rằng là công pháp đặc thù Hôm nay nghe thấy lời nói của Khương Trường Sinh Bọn hắn cảm thấy rất có đạo lý Có lẽ Bọn cũng nên lưu ý vài cái thứ ngoài chiêu thức. Cơ võ quân sinh ra sự kính trọng đối với Khương Trường Sinh. Trước đã có việc diệt thế thụ, cho nên nàng một mực hết sức kính trọng Khương Trường Sinh rồi. Nhưng lời hôm nay để cho nàng cảm thấy đạo tổ có khí độ của võ đạo Thánh Hiền. Chẳng qua chỉ là hai câu nói đơn giản để làm cho nàng hiểu rõ hai cái điểm không đủ của bản thân mình. Xem ra gia nhập vào đại cảnh là một cái lựa chọn sáng suốt à. Sau đó cơ võ quân đi theo dịp thầm địch rời khỏi. Bạch Kỳ tòng mò Chủ nhân à, cô gái này rất mạnh à, ta nói là sức chiến đấu cùng với cảnh giới á. Ở lâu với dịp tầm địch, Dương Chu, nó cần nhắc thiên tư không còn xem cảnh giới, mà là sức chiến đấu ở trong cùng cảnh giới, hoặc nói là có thể chiến đấu vượt cảnh giới hay không. Khu trực sinh nói, rất mạnh, lượng tư chức, nàng chưa hẳn không bằng dịp tầm địch đâu. Hắn thấy, há chỉ là có chưa hẳn không bằng chừng đó thôi. Cơ võ quân rõ ràng là thiên tài đến từ Thánh Triều, dịp tâm địch xác thật là khó lường. Nhưng cũng chỉ là đệ nhất của một vùng biển mà thôi. Bạch Kỳ cảm khai nói, Thiên kiêu bên người chủ nhân, Thật sự càng ngày càng nhiều, Càng ngày càng không hợp thích thường mà. Khương trực sinh từng chối cho ý kiến, Bạch Kỳ còn có một câu không nói, Nó cảm thấy chủ nhân, Đang là hạ một cái bàn cờ lớn à. Ngược lại là nó không nghĩ ra, Khương trực sinh vì sao, Để đối xử tử tế với người của đại cảnh như thế. Khương tử Ngọc đều đã chết bao nhiêu năm rồi. Vừa nghĩ tới si đón ở trong lòng, Nó thậm chí còn có chút hương phấn Một lúc lâu sau Hai người cơ võ quân trở về Y phục của nàng này giống như là trưa nhiễm bụi trần thật nhìn giống như không có đánh nhau Trái lại dịp tầm địch cực kỳ là chật vật Đầu tóc rối bời Y phục thì tả tơi Mặt mũi thì bầm dập Bích thương chẳng chịch Ánh mắt của hắn nhìn về phía cơ võ quân Lộ ra một chút sợ hãi Giống như lúc trước nhìn thấy Khương Trường Sinh vậy Cơ võ quân bỏ qua ánh mắt của hắn Đi vào trước mặt của Khương Trượng Sinh không chút từ chối, đối mặt với nghi ngờ của nàng, cố ý nói ra vài cái lời nhìn như là huyền ảo, kỳ thực chỉ là nói tào lao, lời nói rỗng tuếch. Quả nhiên, cơ Võ Quân lại bị hù đến sử xúc một chút. Thật triển ra chân lý, Khương Trượng Sinh đã phát hiện, đối mặt với thiên tài, không thể là giảng giải quá rõ ràng, chỉ cần là cho bọn hắn một cái phương hướng, bọn hắn sẽ tự mình lĩnh ngộ, sáng tạo ra học tốc hăng. Đương nhiên, cũng không phải là nói rõ những thiên tài này, ngoại trừ tập võ ra thì lộ ra ngu sửng ở trong việc xem người xem chuyện, mà là bởi vì Khương Trực Sinh quá mạnh. Bất kỳ thế giới gì đều là như thế cả. Lời của Cường Giả nói để cho người tinh phục, nhất là khi Cường Giả biểu thị đang nhẫn dứt ngươi cho người chủ thuốc, người sẽ bắt đầu suy nghĩ. Thiên tài có đôi khi cần lực lượng cường đại để trấn định tâm chư quyết định của bọn hắn, để cho bọn hắn sớm ngày rời khỏi sáng sức hiện tại. Cứ như vậy, cơ quả quân thường thường sẽ tới bãi phỏng Khương Trực Sinh. Lại nửa năm sau, nàng tính cầu chuyển vào ở bên trong đình viện, ngược lại là phòng ốc đủ nhiều. Khương trường sinh cũng là đồng ý, giữ nàng ở bên người, ngược lại là cả an tâm, miễn cho nàng chạy loạn khắp nơi. Cái này khiến cho dịp thẩm địch càng thêm có cảm giác nguy hiểm. Hắn bắt đầu chuyên tâm luyện công, ngay cả thời gian dạy cho Dương Chu cũng là dần dần ít đi. Cũng may Dương Chu đã không cần hắn tự mình dạy bảo, trước đó chẳng qua là dịp thẩm địch không yên lòng hắn mà thôi.